Mấy vị tiểu thư thân phận cao quý, hả có thể tùy tiện người nào có thể tiếp xúc, ta nói đám người các ngươi ngày thường ai nấy đều đóng vai hộ hoa sứ giả, sao đến lúc nên dùng được các ngươi, ai nấy đều lũi về phía sau. Hiện nhiên, tất cả những lời người này nói đều nhằm vào từ dương, không khỏi cũng khiến cho ngũ tiểu hoa bất mãn, bất quá các vị ở đây đều biết, thân phận của tên này cũng không có ai dám trực tiếp mở miệng cưng rắn với hắn. Há ha, ngươi có nghĩa là, ngươi là con cóc đó. Đối với loại người này từ dương chính mình có một bộ, đó chính là cường ngạnh phản kích, cường thế đánh mặt. Ngươi đang nói chuyện với ta, ta ta thường ngày phóng túng quen rồi, phóng tầm mắt ra toàn bộ thần Trị quốc, lại có mấy người dám nói chuyện với hắn như vậy. Huống chi là đại hội kỳ linh trọng yếu như vậy, trước mặt nhiều người như vậy đối đầu với mình, với tính cách vô pháp vô thiên của hắn, căn bản không có khả năng dễ dàng tha thứ cho từ dương. Xin lỗi, ta không biết rõ về ngươi nhưng ta không có ấn tượng tốt với loài động vật như cóc. Nếu ngươi có họ hàng với nó, xin hãy tránh xa ta ra, lời này của tử dương, bầy phần sắc bén ba phần hài hước, không khỏi thoáng cái chọc cười mọi người bên cạnh. Ngũ tiểu hoa ngược lại không cố kỵ nhiều như vậy, các tỉ muội vốn có hảo cảm với tử dương vật cười một tiếng, ngược lại những cùng tử quý tộc bên cạnh này ai nấy đều rõ ràng khắc chế ý cười trong lòng mình. Ngươi muốn chết? Tát Đa cũng không có ý tiếp tục phóng tung từ dương, không chút do dự phóng thích ra khí tức võ giả cường đại của mình. Trong phút chốc, lực lượng bộc phát bên người Tát Đa ngăn cản một đám quý tộc trẻ tuổi chung quanh. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí không hề báo trước hướng sau lưng Từ Dương vọt về phía hắn. Thiếu gia cẩn thận, đám người tiểu hoa trước tiên phát ra tiếng hô để điểm Từ Dương. Bất quá làm cho mọi người chấn động chính là đạo kiếm khí vô cùng sắc bén này trong nháy mắt chạm vào thân thể Từ Dương. Dĩ nhiên cứ như vậy tuyệt biến mất vô tung. Cái gì? Kinh ngạc nhất là bản thân Tát Đa, mấy năm nay hắn còn chưa từng thấy qua mấy người có thể đem kiếm phong bá đạo của tổ tiên mình hoàn toàn hòa tan. Người có ngạc nhiên không? Hay là ngươi cho rằng trên thế giới này cái gì cũng là ngươi định đoạt? Ngươi loại người này, trong mắt ta chính là loại tồn tại vô giá trị nhất, nói ngươi là cóc đều là đã đánh giá cao ngươi đó. Phành, một tiếng vang thanh thúy truyền ra, ly rượu trong tay Tát Đa đột nhiên vỗ vụn, Dựa vang đỏ vang tung tóe một thân y phục màu bạc của hán tử dương chính là dùng phương thức như vậy cảnh cáo đối phương thần tri quốc gia hết thảy đều phải dựa vào thực lực mà nói chuyện nếu lần sau ta lại nhìn thấy ngươi dễ dàng tìm bất kỳ người nào gây phiền toái ta không ngại để cho những hồng tử này biến thành một vũng máu nói xong những lời này tử dương yêu nhã nâng ly rượu lên năm đoá kim hoa trước mặt sau đó tơ sái tự nhiên trở lại phương hướng đoàn đội của mình ồ Không nhìn ra tiểu tử ngươi thế nhưng còn có cốt khí như vậy, dám đối mặt với tôn tử của Võ Thần Quan. Ngươi biết tà ngưỡng mộ hắn ta NH là cái gì không? Không phải xuất thân của hắn, cao ngạo của hắn, mà là cái tên hắn. Mọi người đương nhiên nghe không hiểu, Từ Dương nói ra chuyện cười lạnh lùng này, bất quá bản thân Từ Dương quả thật tâm tình rất tốt. Rất nhanh đại hội Kỳ Linh chính thức bắt đầu, các thành viên hoàng thất của Thần Chi Vương quốc lần lượt xuất hiện. Mà chân chính làm cho hiện trường triệt đề sôi trào chính là trong số các thành viên hoàng thất một thân váy dài màu vàng, đường nét vô cùng hoa quý, thánh thần trưởng công chúa, thánh nữ của vương quốc. Cũng là nữ thần hóa thân được thế nhân kính ngưỡng nhất, nghe nói thần lực của nàng là cường đại nhất trong toàn bộ nữ tử thần tri quốc, thậm chí còn có một bộ phận bản năng thiên sứ trong truyền thuyết. Không ai thấy rõ dung mạo chân chính của thánh nữ kia, cái gọi là kỳ linh đại hội, trên thực tế chính là lấy thần lực của nàng làm trung gian, tập hợp tín ngưỡng chi lực vì chúng sinh toàn bộ thần chi quốc cầu phúc. O ha ha, nữ nhân này có ảnh hưởng rất lớn nha, ta làm sao cảm thấy vương vương của thần chi vương quốc đều không có ảnh hưởng của thiếu nữ này cường đại như vậy, lòng khôn so sánh với từ dương bằng ngón tay cái. Lời này ngươi xem như là nói đúng rồi, trong lòng vạn người thần chi quốc, thánh thần trưởng công chúa mới là biểu tượng chân chính của quốc gia này. Ngay sau đó, vương của thần chi vương quốc tự mình ra mặt nói một ít lời khách sáo, sau đó bắt đầu ngưng tụ lực lượng chúng sinh. Đương nhiên, cái gọi là chúng sinh lực, chính là thần lực của những quý tộc đến tham gia đại hội này, đáng lúc thánh thần trưởng công chúa chuẩn bị muốn ra tay, trên bầu trời một cỗ ủy áp vô lực cường hoành đột nhiên hàng lâm. Từ dương theo bản năng như mày, bởi vì trong luồng khí tức ba động đặc thù này trên bầu trời, nhìn ra được một cỗ nguy hiểm trước nay chưa từng có, trọng yếu hơn là, cỗ khí tức từ dương này đúng là vô cùng quen thuộc. Tuyện gì đang xảy ra vậy? Các người nhìn vào những đám quen thuoc tien gi trên bầu trời dường như thay đổi màu sắc, Trong mặt tám người long khôn cùng tiểu hoa trong nháy mắt trở nên vô cùng hoàng sợ. Không thể chứ, chẳng lẽ nói là người của Diễm Tri Quốc lựa chọn ra tay vào lúc này? Diễm Tri Quốc, tại sao lại xuất hiện một Diễm Tri Quốc? Chẳng lẽ thần Tri Quốc cũng không phải quốc gia duy nhất trong ảo cành này? Không sai, Diễm Tri Quốc đối lập với thần Tri Quốc, còn được gọi là quốc độ ác ma, cho tới nay đều là đối thủ lớn nhất của thần Tri Quốc, nghe nói phương của Diễm Tri Quốc chính là đại ma thần khủng bố nhất trên đời này. Đã từng cách vài chục năm, quốc gia của bọn họ đều phát động một cuộc chiến tranh biên giới với thần chi quốc, quy mô khác nhau. Mỗi một lần chiến tranh khởi xướng đều có không ít cường giả thần chi quốc ngã xuống. Nhưng bọn họ cho tới bây giờ rất ít có chủ ý đánh thần chi quốc vương, không biết lúc này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, mây đen trên bầu trời dày đặc che khuất bầu trời, mà ở trong mây đen vô tận, một đạo thanh động vô cùng vang dội rung động trời xanh. Đồng tử từ dương xuyên qua trên cao mây rất nhanh thấy rõ đường nét của người nọ. Ha ha, đám con kiến hôi của thần chi quốc, ta chính là vương tử vân kinh mộng của yến chi quốc. Hôm nay đặc biệt muốn đến kiến thức dùng nhàn từ thế của thánh thần trường công chúa thần chi quốc, không ai phản đối chứ? Báng bổ uy nghiêm của trường công chúa, đơn giản chỉ là vì khiêu khích cả thần chi quốc mà thôi. To gan, thánh linh công chúa sao có thể bị ác linh như ngươi phỉ báng? Đến, hạ xuống cho ta, vương của thần chi quốc tự mình hạ lệnh. Cùng lúc đó, Thân ảnh linh giao lại xuất hiện, sau lưng chính là thành viên lính đánh thuê hoàng gia. Mẹ kiếp, nữ nhân kia cư nhiên cũng vọt tới, Long Khôn cố ý vô tình nhìn Từ Dương một cái, đối với hắn mà nói chính là một cơ hội khó có được khảo nghiệm Từ Dương. Nếu như hết thầy chính là lời Từ Dương nói, những người này đều là đồng bọn của hắn trong thế giới thực, như vậy Từ Dương nhất định sẽ không trơ mắt nhìn phó tổng lĩnh lính đánh thuê hoàng gia lâm vào nguy hiểm. Quả nhiên, Từ Dương không làm Long Khôn thất vọng. Không bao lâu sau. Tử Dương sau khi cảm nhận được thực lực cường đại của đối phương, trước tiên phóng lên trời, ầm ầm vô cùng cường đại hắc sát khí tức uy áp thông thiên quán xuống, không thiên vị tập trung khí tức của Linh Giao, bắt thấy sẽ đem Linh Giao đánh trọng thương, thời điểm quan trọng ngàn cân treo sợi tóc, Tử Dương xuất hiện trước mặt Linh Giao, giơ tay lên, một cỗ lực lượng vô cùng cường hoành đánh ra ngoài, dĩ nhiên là dùng lực lượng một mình đánh bay Diễm tri Quốc Vương Tử ra ngoài. Trời ơi, tên kia lại có thực lực cường hãn như vậy. Hắn vót cuộc là tồn tại như thế nào? Vẹn vẹn chỉ là một ngôn khách của phủ công thức sao? Tát đa công tử run rẩy một trận không khỏi sợ hãi. quyết bản hắn còn đang cân nhắc nên làm thế nào nên làm cái tiểu tử không mở mắt này mạnh mẽ nhất trả thù đả kích. Nhưng trước mắt hắn khi nhìn thấy người này ở trên bầu trời hành vân lưu thủy một phen thao tác, chưa để bị dọa cho chóng vắng. Thần lực cũng có phân chia đẳng cấp, nhưng hắn chưa từng thấy qua loại thần lực cường độ này bộc phát. Cùng Diễm Chi Quốc Vương tử vô cùng cường đại trên không trung đối quyết thần lực thậm chí còn nhỏ áp chế đối phương một chút thực lực như vậy tuyệt đối không thể là một khách khanh tùy tùy tiện tiện đơn giản như vậy tắt đà tuy rằng ăn chơi trác táng nhưng cũng không phải kẻ ngốc trong nháy mắt từ dương ra tay hắn liền hiểu người nam tử này không thể trêu chọc ầm ầm theo từ dương cường thế ra tay khi tức màu đen trong mây không ngừng khuếch tán ra chung quanh khí tràng cường hoành độc thuộc về diễm chi quốc vương tử tán loạn thành hư vô nếu nói từ dương trên mặt đất càng giống như một công tử quý túc nhẹ nhàng Như vậy từ dương bay lên trời phóng thích ra thần lực màu đen cường đại của bản thân, giống như vương giả nắm trong tay cằn khôn, cho dù là chúng sinh của thần chi quốc độ này, cũng chỉ có tư cách bị hắn dẫm dưới chân. Ta nói, ngươi một người ngoại quốc, vội vàng đến kêu gào ẩm mỹ không khỏi có chút không ổn, từ dương giọng điệu khẽ mở miệng, không hề bởi vì đối phương tồn tại mà cảm thấy bất kỳ áp lực nào, mà linh giao phó thống lĩnh lính đánh thuê hoàng gia vừa mới được hắn cứu, cũng bị nam nhân thần ví này chấn động thật sâu. Là phó thống lĩnh lĩnh đánh thuê, ngày hôm qua vừa từ từ dương trở lại vương cung, năng liền lập tức phái người điều tra chi tiết của tên cướp đoạt linh thú của đoàn đội mình này, lại phát hiện bất kỳ tư liệu phản hồi nào trở về đều chỉ có cùng một loại biểu hiện, chính là giống như tiểu hoa lúc trước trình bày, một chủ. Một tôi tớ hai người bình thường nương tựa lẫn nhau. Vừa mới cứu vớt mình trong nháy mắt, Linh Giao rõ ràng phát hiện, thần lực mà tên gia hỏa này có được cơ hồ đã có thể sánh vai với người có thần lực cao cấp nhất vương quốc. Không thể nghi ngờ xem như là tồn tại cấp độ cao cấp nhất của cả thần trí quốc độ. Người là từ đâu xuất hiện, dám làm hỏng chuyện tốt của bản tôn. Tôn cái con mẹ người, ta là Gia Gia, cháu trai lớn, không biết Gia Gia à, lời này của Từ Dương nói ra, nhất thời làm cho các lộ vương hầu tướng lộc của thần trí quốc phía dưới hoàn toàn trận tròn mắt. Cho dù là thánh thần trưởng công chúa không nói gì che mặt, cũng nhịn không được ngẳng đầu nhìn lên phía trên một cái, ánh mắt dừng lại trên người Từ Dương một lát. Trong lòng không khỏi rung động trong chóp mắt. Hà hà, ngươi thật đúng là không sợ chết, dám nói chuyện với bản tôn như vậy. Hôm nay tạ sẽ cho ngươi kiến thức sự lợi hại của bản tôn, diễm trì quốc vương tử của đối phương rất cao điệu, đang muốn ra tay với tử dương, đã thấy tử dương động bàn tay, trong lòng bàn tay đồng dạ ngưng tụ ra một cỗ hắc sắc thần lực quang diễm vô cùng thuần túy. Không cần vội vàng ra tay, họ hảo lướt mắt một cái thần lực của ta một cái, ngươi liền không cảm thấy có cảm giác rất quen thuộc sao. Lời này của Từ Dương thuần túy là dùng linh hồn lực cường đại của bản thân tiến hành câu thông với hắn, người ngoài căn bản không nghe được. Hiện giờ thức hại Từ Dương sau khi bị tu lã lực cùng thiên sứ tri lực rửa rửa, có được màu sắc rực rỡ, linh hồn phát sinh biến hóa về chất, cho dù là người sáng tạo ảo cảnh tiêu giao đạo quân cũng không đạt tới trình độ này, muốn che đậy những người khác phóng thích hồn âm dễ dàng. Người, người rốt cuộc là ai? Phương Tử Diễm trì quốc tâm thần chấn động, có chút khó tin nhìn chăm chăm Từ Dương Rõ ràng là đã phát hiện ra cái gì, mà từ trong biến hóa của hắn, Từ Dương cũng để cho ý nghĩ của mình một lần nữa được chứng thực, Diễm Chi Quốc hẳn chính là Tu La nhất mạch, mạch này được xưng là ma trong huyện giới này. Nguồn gốc hỏa Diễm này chắc hẳn là đến từ Tu La, đối thù chuyển kiếp của tiêu giao đạo quân, là người có truyền thừa bản mệnh Tu La, lực lượng của Từ Dương so với Diễm Chi Quốc còn thuần túy hơn, tự nhiên có thể dựa vào điểm trọng yếu này thu phục Phương tử trước mặt. Hắc hắc, tiểu tử Ta vừa rồi không phải nói sao, ta là ngươi gia gia, chỉ là thay đổi một bộ dáng ẩn núp ở thần Chi quốc mà thôi, chuyện này ngư phụ, vương không nói với ngươi, cả diễm tri quốc cũng chỉ có hai chúng ta biết mà thôi. Ngươi, ngươi thực sự là gia gia của ta. Diễm tri quốc vương tử này hoàn toàn mộng bức, việc này đột nhiên nhảy ra đổi lại là ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng tu la lực của tử dương sẽ không có giả, là người nhận truyền thừa dòng chính của diễm Chi quốc, vương tử này đối với phán đoán của mình tuyệt đối sẽ không có chút hoài nghi nào. Nghe này, không kịp giải thích nhiều hơn nữa, lát nữa ta sẽ phối hợp với người đánh thêm mấy chục hiệp nữa, người nghĩ biện pháp phá hư hiện trường đại hội kỳ linh phía dưới, giúp ta làm một cục, ta muốn tìm cơ hội tiếp cận trường công chúa kia. Sau khi đắc thủ lập tức chạy trốn, bằng không chờ cao thủ thần chim quốc xuất hiện, ta cũng không tiện bảo vệ ngươi. Được rồi, ra ra. Từ dương thiếu chút nữa nhịn cười, nhưng lực không chế cường đại của hắn Trung Quy vẫn nhịn xuống, không cần tốn nhiều sức lực nhiều hơn một quân cờ trọng yếu như vậy. Từ dương quả thực là mở tiết tấu. Tôn tử ngoan. Sau khi ngươi thoát khỏi nguy hiểm, tối nay đến gần rừng rậm hoang vu bên ngoài thần chi thành chờ ta, ta có thể cảm nhận được hơi thở của ngươi. Đến lúc đó ta giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi, ngươi cùng gia tôn ta cũng dễ dàng ôn lại một phen. Gia ra ở trên, xin được tôn tử bái một cái. Ai nha nha được rồi, đừng để lộ ra chân tướng, nếu để cho những người phía dưới biết ngươi là cháu trai ta, vậy thì phiền toái. Từ dương nói xong, trở tay lại là một cỗ khí tức cường hoành đánh ra ngoài. Dường như được ra gia, gia của mình cổ vũ, diễm Chi quốc vương tử này phối hợp với từ dương tận tình biểu diễn, hai người cống hiến ra một bữa tiệc đối kháng thần lực đặc sắc tuyệt luân, hoàn toàn khiếp sợ các đại lão khắp nơi thần Chi quốc phía dưới. Không thể nghi ngờ, sau trận chiến này, từ dương ở cả thần Chi quốc sợ là muốn hoàn toàn nổi danh. Mẹ nó, không thể tưởng được thần Chi quốc các người lại còn cất dấu cao thủ đáng sợ như vậy. Bản tôn cam bái hạ phong, xem ra hôm nay trưởng công chúa ta không mang đi. Nhưng không sao, bản tôn đương nhiên phải lưu lại cho các người một ít kinh hỉ ta sẽ xem có bao nhiêu người có thể được cứu ngày hôm nay. Xong trưởng đồng thời nâng lên, hai đạo tu la lệ hỏa màu đỏ đen từ từ thiêu đốt lại một lần nữa chứng thực phán đoán của từ dương. Tuy nói ngọn lửa này so với lực lượng của từ dương vẫn có độ tinh khiết và cường độ khác biệt quá lớn, nhưng thuộc tính nhất mạch đồng tông lại rất dễ dàng phán đoán ra. Lệ hỏa phân thành Ấm Ấm. Thiên hòa màu đỏ đen đáng sợ trong nhái mắt vỡ vụn hóa thành vô số ngọn lửa màu đen từ trên trời ráng xuống. Cơ hồ trong thời gian cực ngắn liền chút xuống. Á, á. Mau đo đen đang so trong nhay mat vo vun hoa thanh vo so ngon lua mau đen tu tren troi giang xuong co ho trong thoi gian cuc ngan lien chut xuong a a mau chay đi, ngọn lửa này dính vào trên người sẽ bị luyện hóa thành cho tàn. Quý tộc khắp nơi đều bắt đầu chạy tán loạn. Một hồi đại hội kỳ linh hảo hào bị biến thành một mớ hỗn độn. Bao. Mau đi điều động nhân thủ. Bảo hội trưởng công chúa hồi cung. Hừ. Muốn đi, không dễ dàng như vậy Vương Tử Diễm chi Quốc Cũng chính là cháu trai mà Tử Dương Mới thu được, thực lực dù sao Cũng cường đại, không hề báo trước huyện hóa thành một đạo thân thể hắc hỏa Đột nhiên xuất hiện ở khu vực cách đỉnh đầu Thánh thần trưởng công chúa cách đó không xa Hừ, các người không phải thật sự cho rằng Ta cứ như vậy chạy trốn chứ Chuyện bổn tôn muốn làm Không đạt được mục đích thề không bỏ qua Ngọn lửa màu đen nồng đậm giáng xuống cơ hồ trong khoảnh khắc liền đem một đám cao thủ thân vệ đội trường công chúa hóa thành trao tàn. Một đoàn liệt giữa màu đỏ đen oanh về phía trưởng công chúa. Kỳ quái chính là, nữ nhân này tựa hồ một chút cũng không có bộ dáng bối rối, cho dù không thấy rõ bộ dáng của nàng, nhưng một người là bối rối hay bình tĩnh, chỉ dựa vào ngôn ngữ cơ thể là có thể hoàn thành giải thích, nhưng nữ nhân trước mắt này tựa hồ là dị trùng, chỉ lạnh nhạt nhìn đoàn hắc hỏa này, thần sắc. xuất kỳ bình tĩnh. Cẩn thận. Từ dương niềm khắc dựa theo kịch bản tự đạo diễn tiến hành đầy mạnh, nam chính hóa thân thành anh hùng cứu mỹ nhân từ trên trời giáng xuống, vừa vặn chán trước mặt trường công chúa. Đi chết đi! Âm, um, âm! Um. Hai ông cháu phối hợp hoàn mỹ, xung quanh đám người này sinh ra một đợt đối công vô cùng cuồng bạo, trong khoảnh khắc xé nát buộc trung ương kỳ linh đại hội, cũng làm cho trận đại hội hôm nay sớm hạ màn. Hỏa diễm giữ tận tùy ý cắn nuốt hết thầy chung quanh, ngay cả thần lực do người chung quanh phóng thích cũng sẽ bị hòa dưỡng này hoàn thành hấp thu đây cũng chính là một trong những đặc tính đáng sợ nhất của tu la lực thuộc tính lực lượng độc tôn cực kỳ bá đạo vừa vặn làm nổi bật hình tượng vô địch của tử dương bá giả hiện giờ người chờ cho ta thu này không báo không phải quân tử cháu ngoan không quên len lén chớp chớp một con mắt với tử dương tỏ vẻ vui vẻ hợp tác sau đó liền bay lên trời mấy cái lắc lư hoàn toàn biến mất bởi vì trận kỳ linh đại hội này được triển khai trong nội bộ hoàng gia bởi vậy không có nhiều cao thủ thần lực đi theo ai cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên phát sinh tình huống như vậy khiến cho hiện trường nhìn qua cực độ chật vật giải quyết được phiền toái này sắc mặt từ dương bình tĩnh xoay người lúc này mới phát hiện một đôi mắt khuynh thành của trường công chúa cứ như vậy bình tĩnh đánh giá mình động tác của nàng cưỡi trên lưng ngựa từ đầu đến cuối đều không có chút biến hóa nào tựa hồ ở trong khái niệm của đối phương không có chất ý tứ bối rối nào bản năng nhắc nhở từ dương nữ nhân trước mặt này không phải có được bí mật đặc thù Chính là một tuyệt thế cường ra ẩm dấu Theo diễm tri quốc vuong tử rời đi Kỳ linh đại hội đột nhiên chiến trường dần dần bình tĩnh lại Cổ vệ phương diện hoàng thất lập tức an bài các lộ quý tộc trước tiên rời khỏi hiện trường Mặt khác còn có nhân thủ chuyên môn thống kê tình huong tử thương Ngược lại từ dương Bị nam tử trung niên đội vương miện của thần tri quốc Kia cùng nhau gọi vào xe ngựa của mình Tiến vào phương hướng hoàng cung Người mang theo các nàng tiểu hoa về nhà chờ ta trước Trước khi ta trở về không nên chạy lung tung Trong đầu một đạo hồn âm thanh vô cùng rõ ràng nổi lên, Long Khôn ngược lại hít một hơi khí lành. Mẹ nó, tên này cách xa như vậy, đều có thể phát ra hồn âm chính xác mà rõ ràng như vậy, thần lực của Hán vốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Vèn vẹn chỉ là một ý niệm trợt loé lên, Long Khôn tự nhiên cũng biết sau trận chiến này, cái tên Từ Dương này sẽ trở nên cực kỳ nổi tiếng trong thần chi la mot y niem trượt vương. Cái gọi là người sợ nổi danh chư sợ tráng, Từ Dương đột ngột cuột khởi như vậy. Các thế lực tự nhiên sẽ có nịnh nọt lôi kéo, cũng sẽ có thế lực đối địch vô cớ xuất hiện. Điểm mấu chốt này học cách trốn tránh mũi nhọn mới lại ưu tiên hàng đầu. Mau đi, đừng để người khác theo dõi. Sau khi Long Khôn nhận được chỉ dẫn của Từ Dương, lập tức mang theo đám người tiểu đoàn tiểu hoa nhanh chóng biến mất. Đại điện cung điện của vua thần. Nơi này Kim Bích Huy Hoàng vẫn chưa làm cho Từ Dương cảm thấy không chút kinh ngạc nào. Chân chính làm cho hắn khiếp sợ. Chính là pho tượng thiên sứ vô cùng to lớn ở giữa đại điện đó là hình thái thiên sứ mà hắn chưa bao giờ thấy trên lục địa này trong nhận thức của hắn có lẽ bản thể hồng nhan chi kỷ ban cho tu la thiên sứ chi tâm hẳn là bộ sáng này hai bên trái phải trong điện hai đạo khí tức vô cùng cường đại cứ như vậy thẳng tắp đứng ở đó người bên trái kia mặc một thân trang phục cung đình hoa quý râu tóc đều trắng trên mặt vẻ mặt hiền lành người này chính là thần tướng bì bút của thần tri quốc vị cao chức trọng cũng là người được xưng là thần lực cường đại nhất cả thần tri quốc căn cứ theo quan sát của từ xương Nội tình của tên này hẳn là đã tiếp cận độ kiếp tỉnh phong trong thế giới chân thật, cách người cực cảnh đại viên vãn một bước mà thôi. Mà người đứng ở bên kia đối diện hắn một thân hoàng kim khôi giáp ăn mặc chính là Gia Gia Thái Long của Tát Đa, võ thần quan của thần tri quốc, cũng là binh mã đại nguyên soái của thần tri quốc, võ giả cường đại nhất. Hai người này đều là trụ cột của thần tri quốc, đồng dạng cũng có nghĩa là địa vị đại biểu của hai phe phái hạch tâm, lúc này từ dương đi theo phía sau hộ vệ của quốc vương cùng thánh thần trưởng công chúa cùng nhau đi vào bên trong đại điện. nghe nói kỳ linh đại hội sinh ra biến số, thần uống rượu già đến muộn, thỉnh bệ hạ trách phạt. không có gì, tất cả đã trôi qua. nguyên bản trẫm cũng không bảo các ngươi đi theo, không ngờ diễm chi quốc kia không biết trời cao đất rộng, tiểu tử ngông cuồng như thế, dám trực tiếp chạy đến vương đô ta. xem ra cuộc chiến tranh này với diễm tri quốc hẳn là không có khoảng cách bao xa. vương nói như vậy khẽ thở dài một tiếng trở lại vương vị, đột nhiên đem ánh mắt rơi vào trên người từ dương vị thiếu niên lang này thần lực của ngươi cường đại như vậy, trẫm cũng chưa từng nghe tên. hiện giờ là ngươi cứu trưởng công chúa, có yêu cầu gì cứ việc đưa ra, trẫm đều sẽ thỏa mãn ngươi. Từ Dương bình tĩnh cười, yêu cầu cũng không dám, bất quá ta ngược lại có một câu hỏi, thánh linh trưởng công chúa hiện tại đã thành hôn chưa? lớn mật. lời này của Từ Dương ra khỏi miệng, phó thần quan ở một bên nổi giận, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt bao bọc trên người Từ Dương. Uy áp cường đại phóng thích ra, diễn xuất của Từ Dương cao tờ rào cỡ nào, lại làm bộ sáng bị đánh lui vài bước. Không biết từ đầu đến cuối, trưởng công chúa đứng bên cạnh Từ Dương đều là vẻ mặt bình tĩnh, bất quá nàng tựa hồ đối với Từ Dương này càng thêm hướng thú. Phụ Vương Hôm nay cang them hung thu phu vuong hom nay ky linh đại điển ngài cũng thấy được, những hộ vệ của ta thật sự không tốt, không bằng để cho vị dũng sĩ này làm hộ vệ bên người của ta đi. Có hắn ở đây, ta rất yên tâm, trưởng công chúa đột nhiên mở miệng, dự âm linh hoạt mà thuần túy. Đúng là nghe Từ Dương tâm thần rung động. Bất quả hán lại theo bản năng người ra một tia hương vị khác thường, nữ nhân này tìm mình làm hộ vệ, không chừng còn có ý nghĩ gì khác. Ngươi có ý kiến gì không? Từ Dương cười khẽ. Không gạt bệ hạ, ta muốn làm thị vệ của công chúa Điện Hạ, nhưng ta chỉ là một thường dân, e rằng. Ha ha ha, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ nhất đảng tử tức thần chi quốc ta, hưởng thụ quyền tự do ra vào vương cung. Ngày thường ngươi tất cả hành động đều phải nghe trưởng công chúa phân phó, hãy nhớ cho ta, nếu trưởng công chúa bị thương một sợi tóc, ngươi mười mạng không đủ để bồi thường. Vậy thì đa tạm bệ hạ. Ta mệt mỏi, theo ta hồi cung. Trưởng công chúa vừa dứt lời, vẫn cao quý mà thong rau như trước, từ trước mặt từ dương dừng người, chỉ cho hắn một ánh mắt ý vị thâm trường, liên tiếp tục đi ra ngoài điện. Từ dương thần nhà tự nhiên đi theo phía sau, khiến cho ánh mắt khác thường của các vương cung đại chủ chung quanh nhìn kỹ, phóng mắt nhìn toàn bộ thần chi quốc, muốn thử tiếp cận trưởng công chúa vô số kể, chưa từng có ai như nguyện. Nhưng sau trận chiến hôm nay, từ dương cứ như vậy không hiểu sao lại giành được cơ hội này, bất kể là võ thần quan hay là thần tướng nào cũng hết sức đỏ mắt, tất cả đều không hiểu sao lại cảnh giác với từ dương. Chuyển lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, bên người ta không cần bất kỳ hộ vệ nào khác, chỉ cần một mình hắn. Vâng. Một đám hộ vệ mặc dù có chút không rõ, nhưng đây là mệnh lệnh của trường công chúa, bọn họ ngoại trừ gật đầu đáp ứng một tiếng không có lựa chọn nào khác, hai người một đường không nói gì. Từ dương cứ như vậy một đường đi theo tầm cung của trường công chúa, theo bản năng dừng động tác. Vào đi. Á, trường công chúa điện hạ, đây là khuê phòng ngươi, ta đi vào hình như không quá. Các ngươi đều đi ra ngoài, hắn tự mình đi theo vào. Các thị nữ rất thức thời, nhào nhào từ trong khuê phòng đi ra ngoài, khi đi ngang qua bên người từ dương, đều nhịn không được dùng ánh mắt hoàng sợ quét về phía từ dương. Trời ơi, không phải là ta bị ảo giác, phải không? Công chúa điện hạ chúng ta từ đâu tới gần mấy tiểu thịt tư này? Hôm nay xảy ra chuyện gì? Suỵt, Nói nhỏ thôi, vạn nhất bị công chúa nghe được, người lời này đủ để dụng đầu rồi. Không có việc gì, chúng ta đều là công chúa thiếp thân hầu hạ thân nhân nhiều năm như vậy sẽ không có việc gì bất quá nói đi cũng phải nói lại người trẻ tuổi này thật đúng là anh tuấn khí tức trên người cũng rất cường đại phòng chừng không phải người bình thường các thị nữ quanh năm ở hậu cung đương nhiên không rõ từ dương hôm nay xuất hiện trong tiết tật đạo diễn chỉ là khi từ dương vừa mới bước vào tầm cung này cửa phòng bỗng nhiên đóng chặt một cỗ cảm giác áp lực tiet tu đao không nên lời dần dần xuất hiện lúc này lại nhìn bóng lương trưởng công chúa này nữ nhân này không hiểu sao lại mang đến cho từ dương áp lực lớn lao Đó là một loại cảm giác nhìn không thấu. Sao? Sợ ta ăn ngươi sao? Cách xa như vậy à? Trường công chúa tự mình đi tới trước bàn trang điểm, tháo che mặt một khắc, dung mạo ngay cả từ dương cũng chấn động, dung mạo này tuyệt đối không thua bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh mình, nhưng cùng những mội tử từ, từ dương này cực kỳ bắt đồng một điểm là khí chất sâu không thấy đái trên người trường công chúa. Nữ nhân như vậy, từ dương tự hỏi cho dù là mình, muốn không chế cũng có khó khăn. Ta chính là hộ vệ. Tiến vào tầm cung công chúa đã là mạo phạm rồi, không cách nào cách quá gần, trưởng công chúa thản nhiên cười, đột nhiên xoay người lại, cứ như vậy đối mặt với tử dương. Đột nhiên, một cỗ lực thôn vệ vô cùng cường đại tập trung vào người tử dương, kéo cả người Hán về phía trước mặt trưởng công chúa, thẳng đến khi cách nhau không đủ một ngón tay mới dừng động tác. việc đối thoại với diễm chi quốc vương tử kia, ta đều nghe được. Trưởng công chúa miệng phả ra hơi thở thâm ngát. Nhưng nội dung lời này lại khiến Tử Dương theo bản năng nhắc tới một tia cảnh giác. Không cần đa tâm, nếu Niu Đa thật sự muốn hại ngươi, còn có thể để cho ngươi đến tầm cung của ta. Ta chỉ nghĩ rằng ngươi người này rất thú vị, có ngươi ở cùng, những ngày nhàm chán của ta có thể có nhiều niềm vui hơn. Tử Dương tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía tuyệt đại giai nhân trước mặt, trong lòng luôn cảm thấy có chút nâng nâng. Xem ra, truyền thuyết bên ngoài một chút cũng không sai, trưởng công chúa không chỉ đẹp người. Chỉ sợ thần lực của ngươi mới là cường đại nhất cả thần chi quốc, những vương hầu tướng tướng bên ngoài, bất quả chính là một đám bài trí mà thôi. Khó trách, lúc tiểu tử ngốc kia đánh xuống ngươi một chút cũng không khẩn trương, khi đó ta hẳn là nhìn ra manh mối, trưởng công chúa thản nhiên cười. Có một số việc nhìn thấu không nói ra, chẳng phải càng thêm thú vị sao, trở ta thay một thân quần áo, tùy ngươi xuất cung. Xuất cung, ngươi ngươi ngươi, ngươi đây lại là chơi cái gì? Đương nhiên là bồi ngươi đi gặp cháu trai ngươi kia, hắn không phải vẫn luôn đối với ta rất tò mò sao, nể mặt ngươi, ta ngược lại có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, từ dương nhất thời to đầu. Ta căn bản không quen biết hắn, chỉ là nói một chút mà thôi. Ta biết, chính thế mới thú vị. Không riêng gì hắn ta, ta còn muốn biết những người bạn nhỏ bên cạnh ngươi, ngươi không phiền đâu, phải không, từ dương vẻ mặt đổ mồ hôi dữ dội. Từ dương tuy rằng trong lúc nhất thời nhìn không ra trưởng công chúa này là đường lối gì, nhưng bằng thực lực của hắn muốn bảo hộ đồng bọn vẫn có thể làm được, huống chi từ đầu đến cuối, trưởng công chúa cũng chưa từng phóng thích nửa điểm sát niệm với từ dương, đây cũng là một nguyên nhân khiến từ dương yên tâm. Quên đi, vương không phải nói muốn ta tuân lệnh sao, ngươi nếu không nói lời nào, ta đương nhiên mặc kệ. Rất nhanh, trưởng công chúa liền thay một thân thường phục, trong tay cầm một thanh bội kiếm, dỡ bỏ trang điểm hoàn toàn tố nhăn nhưng dù là như thế, ngược lại càng làm nổi bật nữ nhân này rong mạo hoàn mỹ. đi thôi, đi tới bên cạnh Từ Dương, trưởng công chúa có vẻ rất vui vẻ, bộ dáng tràn ngập trờ mong. á, vậy khi gặp các đồng bạn của ta, làm thế nào để giới thiệu ngươi? trưởng công chúa thép thần hộ vệ vô song, nhìn bộ dáng ngây người của Từ Dương, trưởng công chúa vô song nắm lấy cánh tay Từ Dương bay lên trời, thắng mấy cái liền thoát ly khu vực vương cung. Hai người một đường đi thẳng đến nhà mới của Từ Dương, góc nhìn từ giữa không trung nhìn xuống, vô song công chúa không khỏi thán phục một tiếng. Không thể tưởng được, người chỗ ở này phong thủy lại tốt như vậy, quả nhiên không hổ là hộ vệ của bồn công chúa, không có làm ta mất mặt. Từ Dương vẻ mặt xấu chấm hỏi, hai người chân trước vừa mới rơi xuống đất, liền nghe được tiếng nhà đầu tiểu hoa kia kinh hỉ hô to. khẳng định là thiếu gia đã trở lại. Một khắc mở cửa. Tiểu Hoa vừa vặn nhìn Vô Song bên cạnh Từ Dương, thật sự ngần người. Người. Tiểu Hoa, giới thiệu cho người một chút, vị này là hộ vệ tử tức vương tự mình phái cho ta, tên là Vô Song, lúc trước cũng là người bên cạnh trưởng công chúa, không cần lo lắng, người một nhà. Người tốt. Tiểu Hoa nghe xong lời này lúc này mới buông lòng cảnh giác, hiền lành đồng Vô Song trò hỏi, làm cho Từ Dương thật không ngờ chính là... Nữ nhân này thay quần áo tựa hồ cũng hoàn toàn biến thành người khác, một chút khí chất cao cao tại thượng của công chúa cũng không có, phảng phất thật sự lác mình biến thành một nữ hộ vệ. "Ngươi tốt, tiểu hoa muội muội, lần đầu gặp mặt, chỉ giáo nhiều hơn." "Ồ, ta nói, ngươi cù cải lớn này thực sự là đủ. Trong nhà có tiểu hoa hiền nội trợ giúp ngươi lo liệu tất cả, ra ngoài cầm bảng hiệu của nữ thống lĩnh lính đánh thuê hoàng cung, tối hôm qua vừa bắt được một tiểu bảo vật sống như vậy." Kỳ linh đại điển không quên đi quyến rũ nằm đoá hoa vàng của quốc công phủ người ta, con mẹ nó này mới vào hoàng cung một chuyến. Lại mang theo một hộ vệ oai tư tuyệt mỹ như vậy, từ dương à từ dương, quả nhiên là mẫu mực của bối ta, oa ha, ha ha ha. Ta nói, tiểu ni tử này nhìn thấy nào cũng không giống một võ giả, hơn nữa ngươi chính là công thần có thể bảo hộ trường công chúa, vậy quốc phương không phải là đầu óc vào nước chứ, ngươi loại thực lực này còn cần ngươi bảo hộ, ta thấy giống như hoàng gia phái tới giám vuong khong phai la đau ngươi chân chó đầy còn chan cho nay con khong xa biệt lòng Ai dám hận thân phận của nhị tổ Long Khôn ở ngoài đời tên này ngoan ngoãn, bây giờ xem ai cắn ai cũng coi như nặng đòn. Từ dương xấu hổ sờ sờ mũi, thầm nghĩ tên công chúa thần chí quốc này gọi là cầu cầu tử, phòng trừng hắn cũng hẳn là hiếm có. Ai nha người nói ít hơn hai câu đi, ta ngược lại cảm thấy tỷ tỷ này không tệ, bộ dạng còn xinh đẹp như vậy, ít nhất so với người người này mạnh hơn nhiều. Từ đoàn đoàn đột nhiên chạy ra, thân pháp nhanh chóng dẫm lên bả vai Long Khôn. Phóng người rơi vào trong ngực vô song, thật sự làm cho vô song công chúa này ngần người, bất quá mặc cho bộ dáng đáng yêu này của tiểu đoàn đoàn, phòng trừng là nữ nhân đều không ngăn cản được sự hấp dẫn muốn bóp mặt nàng. Đây là muội muội ta đoàn đoàn, cái miệng to này là long khôn, nhị thế tổ phủ công tước, cũng là tiểu đệ một tháng của ta, một tháng sau hết hạn, vô song tựa như cũng cảm thấy thú vị, nhịn không được lộ ra một nụ cười, long khôn thật sự ngần người, đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên một trận tiếng gõ cửa. Tiểu hoa cảnh giác nhìn về phía tử dương. Là linh dao, mở cửa ra. Quả nhiên, cửa phòng vừa mở ra. Phó thống lĩnh lính đánh thuê linh Giao treo bội kiếm đi vào phòng. À, quả nhiên là bay lên cảnh cây biến thành phượng hoàng. Người tiểu tử hôm nay cứu trưởng công chúa. Quay đầu liền đổi thành một căn phòng lớn. Thật có tiền đồ. So với vẻ mặt cảnh giác lúc trước. Lúc này linh dao rõ ràng không có dáng vẻ gì. Tựa hồ cũng quen thuộc với mọi người rất nhiều. Chỉ là khi nàng nhìn thấy bên người từ dương đồng dạng một thân hộ vệ trang bị vô song, bản năng sinh ra một tia biểu tình kỳ quái. Người đến vừa vặn, giới thiệu cho người một chút, vị này là vô song, vương ban cho ta hộ vệ bên người. Linh Giao trò hỏi, một câu cũng nói không nên lời, biểu tình tựa hồ càng thêm quái dị một chút. Hắc hắc, người nhà đầu này, là tới cảm tạ lão đại chúng ta. Đây là lần đầu tiên Long Khôn thần tri quốc hóa thân là từ dương lão đại. Nhất thời một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Hừ, có cái gì để cảm ơn, hắn cũng không phải vì cứu ta, theo ta thấy, cứu trưởng công chúa leo lòng phụ phượng mới là mục đích chân chính của tiểu tử này. Ngươi nghĩ rằng ta đã không nhìn thấy à, nam đại tiểu thư quốc công phủ một lòng một dạ đều treo ở trên người ngươi, loại sa hỏa như ngươi khắp nơi trêu hỏa như ngươi khắp nơi cho hoa chọc cỏ, ai lại có thể hiếm lạ. Nói xong... Lòng khôn cũng chú ý tới khuôn mặt oai hùng hiên ngang của linh Giao sinh ra một chút đỏ ứng, theo bản năng muốn mở mắt không nhìn từ xương. Ô, nói đi nói, ngươi đỏ mặt cái gì? Đi, bớt ở đây nói nhảm ta, ta đến chỉ vì một điều. Muốn nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại toàn bộ thần chi quốc đều đang chuyển chuyện ngươi, mấy thế lực lớn trong hoàng cung hẳn là rất nhanh sẽ phái ngươi tìm tới cửa, làm sao ứng phó với ngươi để tự mình làm, bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi, không muốn gây thị phi cũng không nên tùy tiện đứng về bên nào. Ồ! Vậy ngươi ngược lại nói xem, dù sao người ngoài như ta, đối với thần Chi Quốc đích xác không có hiểu biết gì, linh sao hử nhẹ một tiếng. Người trong cuộc đều rõ ràng, ở thần tri Quốc, vương bất quá chỉ là một khôi lỗi bảy biện mà thôi, chân chính chúa tể hết thầy, là trưởng công chúa thần bí khó lường kia, bí mật liên quan đến công chúa không có ai chân chính hiểu rõ, hiện giờ ngươi chiếm được cơ hội có thể tiếp cận trưởng công chúa, tự nhiên sẽ trở thành mục. Tiêu của mọi người, từ dương sờ sờ mũi, phát ra một đạo hồn âm chỉ có hai người có thể nghe được cho vô song bên cạnh. Ngươi nói, nếu ta nói cho bọn họ biết ngươi chính là trưởng công chúa, có thể làm bọn họ sợ hãi hay không? Vô song tựa tiếu phi tiếu lườm từ dương một cái, biểu tình kia giống như là hai người vụn trộm làm chuyện gì không thể nhìn thấy người khác. Chỉ cần ngươi thích, muốn làm cái gì cũng tùy ngươi. Vô song công chúa là một đợt mê chi ân bon ho so hai hay khong vo song tua tieu phi tieu luom tu duong mot cai bieu tinh kia giong nhu la hai nguoi vung trom lam chuyen gi này ngược lại làm cho Tử Dương theo bản năng run rẩy một cái. Linh Giao vẫn chưa ở lại đây quá lâu, dù sao nàng cũng có chức vụ công trong người, hôm nay tới bất quả chính là vì nhận cửa, nói xong những thứ này liền rất nhanh rời đi. Nhưng để cho mọi người không nghĩ tới chính là, Linh Giao chân trước vừa đi, một nhóm khách nhân mới lập tức vào vị trí. Con mẹ nó không phải là ứng nghiệm nhanh như vậy chứ. Ai vậy? Tử Hoa lại một lần nữa tiến lên, cửa không đợi mở ra. Bên ngoài mấy đạo tiếng cười kiều liền truyền ra. Từ dương tử tước đại nhân có ở đây không? Chúng ta là quốc công phủ, cố ý đến chúc mừng bái phòng. Tiểu hoa có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhận được từ dương đồng dạng bất đắc dĩ gật đầu đáp lại. hành khách Một khắc cửa mở ra, ngũ tiểu hoa đầu tiên sừng sốt, sau đó lại khôi phục bộ dáng tiểu thư khuê các đoan trang tao nhã, nhất nhất tiến đến trước mặt từ dương chào hỏi. Nghe nói nam thần thăng chức tử tước, tiểu nữ tỉ mụi nam người đặc biệt tới chúc mừng. Từ dương cẩn thận đánh giá nam tỉ muội, cùng trong thế giới thực không có gì khác nhau, bất quá có thêm vài phần khí chất quỷ tộc. Khách khí rồi. Ta là người rất dễ ở chung, nếu quen biết chính là duyên phận, về sau coi nơi này là nhà mình, tùy thời đến chơi. Thật sao, từ dương đại nhân, từ dương vội vàng phất phất tay. Gọi từ dương ca ca là được rồi. Không cần khách khí như vậy Vậy được rồi Từ Dương ca ca Nếu tất cả mọi người đều quen thuộc như vậy Vậy tỉ mụi chúng ta ở trong phủ vài ngày Ngươi sẽ không để ý chứ Cái gì Mọi người thật sự vẻ mặt tróng váng Ngay cả long khôn cũng có chút không bình tĩnh Ta nói Các cô nương thần chi quốc các ngươi đều cười mở như vậy à Chỉ cần quen biết Có một ngày đã đến sống ở nhà người ta Vô sao mang theo giọng điệu chào phúng cười lạnh nói Đều là ngươi chọc tới thị phi Người khác cũng không giúp được ngươi Dù sao ngươi chỗ này lớn như vậy Đến bao nhiêu ngươi liền thu bao nhiêu Xem ngươi cùng lão quốc vương ai có năng lực mạnh Nhưng mà làm cho Từ Dương không nghĩ tới chính là Nghi bã này nghi mãn vẹn, vẹn chỉ là khởi đầu Ngũ Tiểu Hoa còn chưa chấn an xong Lại có một nhóm khách nhân đến bái phòng Hắc hắc Từ Dương tử tước có ở đây không Võ thần phủ ra đến bái phòng Lúc này đây không đợi Tiểu Hoa mở cửa Tên gia hỏa rất nợ nần kia tự mình đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong hoa viên này náo nhiệt như thế, Tát Đa thật sự sừng sốt. À ha ha, tử tức ra thật đúng là náo nhiệt, mấy vị muội muội đều tới. Hoa ngũ kim bĩu môi, vẻ mặt két bỏ liếc nhìn Tát Đa một cái, căn bản không có ý định bắt chuyện với hắn. Đây không phải là cóc, không phải vậy, công tử Tát Đa sao, gió nào thổi ngươi tới đây, Long Khôn đem lời từ dương muốn nói ra chọc theo một đám nữ thần không nhịn được cười. Hắc hắc, đây không phải là tử dương các hạ thăng chức tử tước, ra ra ta Thái Long cố ý gọi ta đến bái phòng một chút, thuận tiện ta cũng đối với hành vi hôm nay của mình, bồi thường cho tử dương các hạ không phải, ngài đại nhân vật không chấp tiểu nhân, tha thứ cho ta có mắt không biết thái sơn.